em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, em đã phụ sự kỳ vọng của thầy. Vì sao? Bởi vì cô cầm ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch cà ly ngũ lường dịch. Vì cây xe làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô cũng mang đến cho cô dũng khím. Em thích thầy, mỗi ngày em đều muốn nhìn thầy, từng phút từng giây đều muốn. Em sợ sẽ lún sâu vào và sẽ không tự khống chế được bản thân. Vì vậy, em xin thầy, xin thầy hãy cho em tốt nghiệp. Dương Lam Hằng nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. Nếu em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến cách này. Em... Lăng lăng không dám nhìn anh Giọng nói của anh sắc bén như lưỡi sao rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực Sỉ máu của cô Em muốn tốt nghiệp Có thèm Hãy cho tôi biết lý do thực sự Lý do thực sự Anh cần muốn biết lý do thực sự nào nữa đây Yêu về thầy giáo của mình Lời nói vô liềm sĩ như vậy Cô cũng đã nói ra rồi chính là không muốn lừa gạt anh Thế nhưng anh lại không tin tưởng em không được thầy, em nói thật lòng Em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên của thầy cũng sợ hãi Dòng Dương Lâm Hàng âm trầm đáng sợ Em ngẩn đầu lên, nhìn tôi Lăng lăng ngẩng đầu, khuôn mặt là anh tú của anh gần trong gàng tất Nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được nhìn khuôn mặt này nữa Cô hoàn toàn có thể lường trước được những ngày về sau Sẽ gian nán khổ sở biết bao nhiêu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 Lăng Lăng hoang sợ nhìn Sương Lâm Hằng, lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể gạt anh, dù sao anh cũng là thầy của cô, thông báo tiền dụm nhân viên dĩ nhiên anh phải nằm rõ. Cô thật khờ, cô lại làm việc ngu ngốc rồi. Em xin lỗi. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Sương Lâm Hằng nỗi đau đớn cùng sự thất vọng sâu sắc. Cô biết anh vì dưỡng cô, cả tâm huyết, cả sự chân thành, vậy mà thứ cô báo đáp lại là sự phản bội thế này đây. Nhưng cô còn có thể làm gì, không có cô, Dương Lâm Hằng vẫn có thể dạy số vô số sinh viên còn xuất sắc hơn cô. Cô không thể ở cùng anh, cô cũng làm được gì cảm. Cô cúi đầu nhìn vết phòng lớn trong hai lòng bàn tay, giờ phút này không hề đau chút nào. Tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi muốn biết lý do, nếu là vì tiền lương, tôi có thể cấp nhiều hơn, nếu vì sự phát triển sau này, tôi có thể cho em nhiều cơ hội hơn. Suốt cuộc em muốn cái gì Em muốn anh Em muốn thử mùi vị hôn lên môi anh Thử cảm giác cùng anh trên giường Lặng lặng nhìn anh Cô có thể nói ra sao Cô mỗi đêm đều nằm mơ Mơ thấy họ được ở bên nhau Sau khi tỉnh giấc Cô đau lòng muốn chết Cô phải nói làm sao để anh hiểu đây Cô nhìn anh nở nụ cười Thầy Dương Phải làm sao thì thầy mới tin lời em Nếu không tối nay em đến nhà thầy qua đêm nhé Anh thức giận đến mức khuẩn mặt tuấn tú đỏ lên, khỏe môi cò xuống, tay anh run run. Nhìn thấy dường làm hàng vốn bình tĩnh, lại bị cô chọc tức đến mức này, lặng lặng bỗng cảm thấy thật sự buồn cười, thật sự buồn cười. Cô cười, cười mãi, dốc hết chút sức lực cuối cùng trong người mà cười. Được, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, hoàn toàn không tin nổi một chữ này lại có thể được thốt ra từ miệng dường làm hàng. Action 2. Dương làm hàng dưới sự dẫn sát của người em họ ruột thịt Âu xương Y Phạm đi lên một chiếc du thuyền nhàn rỗi hết sức xa hoa. Du thuyền có tổng cộng 3 tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên dọc theo thành bể bơi là cát trắng mịn.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 Âu Dương Y Phạm đứng lên, ngóc ngóc ngón tay Em dẫn anh đi tham quan một chút Hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là phòng cách tình cảm Âu Dương Y Phạm dẫn anh đi xuống tầng giữa Một tấm cười trượt bằng thủy tình nằm sát đất Ngay cách giữa các vòng tàu và phòng cách xa hòa mở ra Bên trong không khí ấm áp như trong gia đình Sô pha nhã, bàn trà, quầy ba, thủ siệu Còn có nơi đặt sombrang, bàn ăn viên nến trắng Bên ngoài là chiếc ghế nằm màu trắng dài 2 m Âu dưỡng y phàm đi đến bòn đầu Vườn tay kéo một phát Trên không có một chiếc dù mềm màu xanh bông ra che đi ánh nắng mặt trời oi ạm Nơi này có thịt câu cá Có thịt ngâm sao Cũng có thèm Âu dưỡng y phàm hò nhẹ một tiếng Không nói thêm gì nữa Dường làm hàng cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái, dài 2 mét. Nếu thật sự có thể cùng lăng lăng nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác bồng bành phiếu bạc giữa biển khơi mình mông vô bờ, ngắm mắt trời lặn, mặt trời mọc, cũng xem như một ý kiến hay. Cậu em họ này của anh, qua là không hồn danh công tử đào hoạ An chơi, có thể đem cung tình cảm ngây thơ hoa trộn vào là một. Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé. Nói xong, Âu Dự Y Phạm lại theo cầu thang đi xuống dưới tầng thấp nhất Tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi Vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là chiếc giường ngủ cỡ lớn Tràn đắp tăng tơ tăm màu tím bùng rụ xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng Thứ còn lại bắt mắt hơn phải gây đến phòng tắm. Nói một cách chính xác, phòng trì tình hình cung hoàn toàn trong suốt, cành vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta không muốn mở tưởng xa rồi cũng khó. Dương Lam Hằng, đến lúc đó, anh không cần quan tâm cậu ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm cái gì không phòng độ gà lăng, cứ trực tiếp ôm cậu ấy ném thẳng lên giường. Giữa đại dương mềm mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Em cũng không tin cậu ấy dám nhảy xuống biển tự sát. Âu dương Y Phạm thuận tay kéo tu đầu giường ra, ánh mắt giàn ta cười cười.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 Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, đem tốc độ đổi thành 5 km/h, toàn bộ hành trình là 48 giờ, anh sợ lang lăng bị xảy sóng. Không thành vấn đề, còn gì nữa. Dương Hàng đi ngang qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu. Một hộp không thủ. Chương 30 Theo lẽ thường mà nói, xem mời sinh viên đi ăn cơm chỉ là chuyện bình thường. Nếu xếp nào một năm không mời được sinh viên xăm ba bữa cơm, chắc chắn sẽ bị học trò khỉnh bị. Nhưng nếu giống như sườn làm hàng, cứ nửa tháng lại mời lăng lăng đi ăn một lần thì tần suất hình như hơi cao. Nửa đầu năm lăng lăng vẫn chưa quen, tìm mọi lý do từ chối, thật sự từ chối không xong mới nhận lời mời của anh ta về giàu dần già thành thói quen, chỉ cần có thời gian, bình thường sẽ không từ chối. Có ăn hay không cũng vậy. Lần này, Dương làm hàng mời cô đi ăn món Hàn Quốc. Cửa tiệm này nằm xa nội thành, rất ít khách, không khí đặc biệt yên tĩnh, ánh sáng có chút ảm đạm. Nhìn thế nào cũng không giống như chỗ hẹn hò yêu đương. Những nơi ái mũi khác Dương làm hàng đều đã dẫn cô đến, nền lăng lăng từ lâu đã không còn e sợ. Cô cậy áo khoác, ngồi xuống Người phục vụ giúp cô treo áo khoác lên ghếm Dường làm hàng liếc nhìn bộ quần jean Cùng áo phun đơn giản của cô Khỏe miệng hẻ ra một nụ cười mở ấm sang lại thấy quần áo rồi Bộ đồ lúc sáng rất đẹp Mặt lăng lăng trong nhảy mắt đỏ hồng lên Cô lung tung phút tóc Kiên quyết không thể nói Bộ đồ ban sáng là nhầm dụ dỗ anh ta Nên mế mặt, đành cười cứng nhắc Thầy trường quan nói em không chú ý ăn mặc Ý cười của Dương Lam Hàng càng đậm, mặc đến trường thì không thích hợp lắm nhưng đi ăn cơm thì không xào cảm. Ý thay trường khoa làm, xào cuộc thiên nóng thế này nhiệt độ điều hòa của nhà hàng này hình như hơi cao. Đi gặp giáo viên hướng dẫn không nên ăn mặc tùy thiện quá. Không sao, tôi không ngại. Toát mù hôi, anh ta không ngại cô còn có thể nói gì đây. Đường lúc cô không biết đáp lại như thế nào Người phục vụ kịp đời đưa thực đơn giúp cô giải phây Làng lăng cảm động muốn sở nước phát nhận lấy Đưa cho sương làm hàng Thầy sương, thầy chọn món đi ạ Em chọn đi, em thích ăn cái gì thì cứ tự nhiên chọn Dạ, lúc cô xem thực đơn Phát hiện sương làm hàng nhiều lần nhìn qua một đôi nam nữ Đang ngồi cách họ không xa Về mặt anh có chút khác thường Lăng lăng tò mò nhìn theo ánh mắt anh ta, ngồi ở bàn bên kia là một đôi chai thành cải lịch, người nữ đội mũi lưỡi chai, đeo kính đen, ăn mặc hơi kỳ cục nhưng dùng nhàn nhìn qua thấy hơi quen quen. Nhìn kỹ lại mặt mũi cô ta, không ngờ là nữ diễn viên truyền phim thần tượng đang hot gần đây. Trước mắt cô lập tức sáng ngời, ngôi sao đúng là ngôi sao, ăn mặc giòn xỉn như vậy mà vẫn tỏa sáng lòa mắt lăng lặng quẩy lại, thấy Dương Lâm Hàng vẫn đang nhìn mỹ nữ hơi đâm chiều. Trong ánh mắt dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Trong lòng cô thầm cười trộm. Ngày thường nhìn anh ta thành tầm quả dục hóa ra vừa thì gái đẹp, ánh mắt cững ngây dài nha. Đàn ông đúng là đàn ông. Thầy Dương, cô ta tên Lý Phi Phi, lặng lặng hào tầm nói với anh ta. Sự chú ý của Dương Lam Hàng rời lại đây. Em biết cô ta à? Lăng năng dâm đoán trước anh ta không xem phim thần tượng, là học trò ngoan của anh ta, cô tự thức phải biết có gì nói nấy, không che không xấu. Cô ấy là một ngôi sao rất hot, nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt. Nghe nói cô ấy rất có điều kiện, có người nương đỡ. Khi cô đang nói Lý Phi Phi đã nhìn về phía họ bên này, cô đã nói mấy câu với người đàn ông ngồi đối diện rồi đứng dậy đi về phía họ. Nhìn gần, lang lang phát hiện Lý Phi Phi ngoài đời còn đẹp hơn trên TV. Trong phim cô trong sáng đáng yêu, sắc nước hương trời, còn hiện tại. Một bộ váy ngắn bằng lụa bó sát, mặc bên trong áo quắc giải. Giá người mê hồn, thuật ẩn thất hiện, bên trong áo gió lầy động, càng hiện rõ vẻ quyền sữ của phụ nữ. Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao lại trình lệch lớn như vậy chứ? Độc cô đang thưởng thức mỹ nữ lại không biết chính mình cũng bị mỹ nữ xem xét tỉ mỉ. Lý Phi, Phi trang điểm kỹ lưỡng, liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Lăng không chăm chút ăn mặc, quần jean đơn sắc cùng áo đều là hàng siêu rẻ xem, tóc không được chăm sóc đặc biệt, thả tự do xõa vai, không dùng son môi kẻ mắt, không mascara, thậm chí cũng không đính phấn. Phụ nữ xám đè mặt màu cùng đàn ông thì ăn cơm, có hai khả năng Thứ nhất, tự tin tuyệt đối vào dung nhan trời xinh của mình. Thứ hai, căn bản không coi người đàn ông kia xa dìm. Lý Phi Phi mỉm cười đến trước bàn họ, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt trên vai dường làm hàng, rất tự nhiên ngồi lên gây trống cạnh anh ta. Dường làm hàng hiếm khi thì anh một mình dùng cơm với phụ nữ, em lúc nãy con tương mình nhìn nhầm kia mày mà tim lăng lăng không có bệnh, nếu không bị tôi luyện kiểu như hôm nay thì bệnh tim của cô đã phát tác từ lâu rồi. Dương làm hàng liếc nhìn lăng lăng, cố ý nhích nhích thần người, né tránh bàn tay mảnh mai ngọc ngà đặt lên vai anh ta. Vì hành động của Dương làm hàng, Lý Phi Phi lại liếc lăng lăng, trong đôi mắt trong trèo như nước hồ thu hiện lên nét đề phòng. Cô ấy là ai? Bạn gái của anh ạm. Không phải, lăng lăng lập tức giải thích Cô không chịu nổi lòng đối kỵ của một cô gái xinh đẹp như vậy Tôi là sinh viên của thầy ấy Ồ, oh, không nhìn ra anh thực ra đây sao tốt Bạn đến thế mà vẫn dẫn sinh viên cùng đi ăn cơm Bặp trần toàn dài nhẫn nhượng của Lý Phi Phi Cô ý làm như vô tình sợt qua đùi sương làm hàng Nhích người sát lại một chút Nụ cười mang ý quyền sữ không chút che xấu Hay hôm nào em làm sinh viên của anh nhé Lăng lăng cuối đầu dày dày chắn, xa vờ như không phát hiện quan hệ ái mội giữa hai người Nhưng cúi đầu thì vẫn có thể thấy tài lý Phi Phi đặt trên chân anh ta Cô đành phải lấy thức đơn ngắn chở tầm mắt, bắt đầu gọi món Y Phạm đang chờ em đấy, Dương làm hằng nói Không sao đâu, anh ấy không để ý Dương Lâm Hằng lát nữa ăn xong, anh có thể cùng đến nhà em uống một ly vang không? Lăng Lăng đã rất cố gắng ngăn cản bản thân Không có bất kỳ ý nghĩ không thuần khít nào Nhưng mà lời mời hàm ý sâu xa kia của Lý Phi Phi Cô làm sao cũng không thể bắt mình đừng liên tưởng lung tung Được rồi, đừng làm loạn nữa Giọng nói của Dương Lâm Hằng trầm thấp cùng lệnh nhạt Để cho sinh viên của anh hiểu lầm sẽ không tốt đâu Vậy em đi trước, lát nữa ăn xong anh gọi điện cho bọn em nhé Lý Phi Phi đứng lên, cố ý quan sát Lăng Lăng một chút Qua thử nghiệm vừa rồi, Lý Phi Phi đã xác định được một việc có thể làm cho người điềm tĩnh như Dương làm hàng tỏ ra lo lắng bất an. Cô gái này hẳn là người trong lòng của anh. Bị đánh bại bởi một cô gái tầm thường như vậy, cô hoàn toàn không cam tâm. Sau khi Lý Phi Phi rời đi, Dương làm hàng thật nghiêm trình giải thích với cô. Em đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Vâng. Như vậy mới là bạn bè bình thường cái gì Thì mới là gọi là ái muội Đầu óc làng làng có ngủ đến mấy Cũng nhìn ra Lý Phi Phi có ý với anh ta Tuy nhiên cô nghĩ không ra Một thân mỹ nữ Được người người hâm mộ kia Rốt cuộc tại sao lại sai lầm như vậy Đi coi chọn một kẻ biến thái Như dường làm hàng này Vì thế cô cẩn thận tỉ mỉ Xem xét một chút Người đàn ông từng bị mình phê phán Chả ra làm sao đang ngồi trước mặt Tiểu sáng âm đạm không thể che giấu vẻ thư thái của anh ta, bản tình ca Hàn Quốc nồng nàn từ đầu đến cuối không làm ảnh hưởng đến vẻ đạm bạc của anh ta. Cô không thể tưởng tượng một người đàn ông như anh ta, lúc yêu một cô gái sẽ có tân thái như thế nào, sẽ dùng phương thức biểu đạt ra sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, lăng lăng nhận ra sức hấp dẫn của anh ta nằm ở chỗ sự thanh cao độc nhất vô nhị này của anh ta, đối với phụ nữ mà nói rất có tính thách thức. Khi sắp ăn xong, dường làm hàng ngồi thẳng nói vào vấn đề chính Hôm nay tôi cùng trường khoa có nói qua chuyện ở lại trường của em Thầy ấy nói hiện tại muốn ở lại trường cạnh tranh rất gây gắt Nếu không phải tiến sĩ xuất sắc thì rất khó ở lại Tiến sĩ xuất sắc, có thể thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ hay không Cô còn chưa biết, anh ta nghĩ quá xa rồi Tôi có xem qua một chút tiêu chuẩn tiến sĩ xuất sắc Chỉ cần em cố gắng thì cũng không khó lắm Dương làm hằng nói Không khó á Cái khác thì không biết Nhưng tiêu chuẩn đầu tiên của tiến sĩ xuất sắc Chính là số lượng bài báo cáo khoa học bằng tiếng Anh Chỉ với phía cô thì tiếng Anh cấp 4-6 lần mới đậu Trình độ tiếng Anh bây giờ còn chưa qua cấp 6 Thì việc này căn bàn chỉ là chuyện không tường mà thôi Anh ta rõ ràng là muốn chỉnh cô đến chết đang lăng tức mà không dám nói cúi đầu đem đồ ăn thị thịa nhét vào miệng Lấy đồ ăn để phát tiết một bụng đầy bất mãn của mình Cả ngày sau đó gọi phải nói, yêu cầu của Dương Lam Hàng đối với cô càng ngày càng nghiêm khắc, áp lực vô cùng, khiến cô thường xuyên cảm giác nghẹt hợp. Nhiều lúc cô rất tức giận, rất bích mãn, nhưng trên thực tế, trong lòng cô hiểu rõ, thế giới này rất công bằng, một đăng đá tâm thường không có gì đặc sắc, nếu không phải trải qua gian luyện ngàn vạn khắc tạc, thì làm sao có thể tạo ra một phò tượng Phật được người người cùng bái. Dương làm hàng là người đàn ông Đã thay đổi cuộc đời cô Sân trường giữa hè Sắc màu rực rỡ Trên con đường sợp bóng cây Từng cặp tình nhân nép sát vào nhau Hình bóng thành thôi Chỉ có lăng lăng cô đơn lẻ bóng Mặt trời lặn đem bóng hình cô đầu của cô Kéo ra thật dài, thật dài Hồi tường xong Trời cũng đã chạm vạng Lăng lăng ngẩng đầu lên Khẽ mỉm cười với ánh hoàng hôn Cô không hối hận bản thân đã yêu thương một người không thể với tới, nhưng cô cũng biết mình và anh đã định trước sẽ không có kết quả. Liên tục vài ngày, lặng lặng sống chết đánh vật với 10 trường tài liệu, thề quyết từ chiến đấu đến cùng với 10 tiếng Anh chuyên ngành, nếu người không chết thì ta chết. Đường cây đến độ đầu muốn nổ tung, từ máy tính vang lên tiếng gõ cửa, cọc cọc. Lăng lăng nhanh chóng lích vào quy quy dưới góc phải màn hình. Trên màn hình hiện Avata cái đầu nhỏ đáng yêu, chớp tắt chớp tắt, chứ không sáng liên tục như bình thường. Cô mà cửa rồi sát xa nhàng tay gõ vào khung thoại. Anh lên đúng lúc lắm, em muốn điên luôn rồi, màu màu điều tiết không khí chút đi. Hôm nay anh vừa nghe đồng nghiệp kể chuyện xưa, anh kể em nghe nhé. Vâng, cô dạy cô chờ đợi. Một lúc lâu sau bên kia mới gửi một đoạn văn thật dài Có một con thò ngồi viết luận văn trước hàng động Một con sói đi đến hỏi thò Người viết đề tài gì vậy Đáp bàn xem thỏ làm cách nào ăn thịt sói Sói nghe xong cười ha ha Vớ vẩn Như vậy mà người cũng thể hiện ra luận văn ư Thò nói Luận cứ của ta nằm ngay trong động Người không tin thì tự mình vào mà xem đi Một lát sau, còn thỏ một mình đi ra khỏi hàng động, tiếp tục viết luận văn, sỏi xuất ruột không trở giam. Vì sao? Lăng lăng vô cùng tò mò hỏi. Trong hàng động có một con sư tử đang nằm giữa mấy bộ xương trắng, vừa thỏa mãn xìa răng, vừa đọc bàn tóm tắt luận văn còn thỏ đôi tròm. Một bài văn có biện luận được hay không không quan trọng, quan trọng phải coi người hướng dẫn là ai. Lặng lặng đọc xong lại lật lật mấy trang rồi liệu rồi tình dối mù trước mắt Về cô sợ sống không băng chết trên mặt liền chuyển thành tươi cười Đừng chọc em hẳn chính là người khiến em sống không băng chết tên này Xếp của em thực sự khiến em không chịu nổi sao Không chỉ là không chịu nổi chỉ cần nghe thấy giọng hắn ta là em đã muốn nhảy lậu Quả nhiên không nên nói bậy tin nhắn của lặng lặng vừa gửi đi dì động liền reo Làng làng vừa nhìn điện thoại liền hết hồn Lập tức đứng lên Chẳng đập vô bàn Vừa căn răng xoa xoa Vừa lấy giọng vừa cùng kính sợ nói Thầy Dương chào thầy ạ Em đọc xong tài liệu rồi hạ Đọc xong rồi ạ Em cũng ra viết xong tóm tắt Chiều nay em sẽ gửi email cho thầy Dương làm hàng hơi tị lự một chút nói Em viết xong thì đem in ra Rồi mang đến văn phòng tôi Dạ chiều em sẽ gửi cho thầy Lăng Lăng mặc dù giọng điệu kính cẩn, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tại sao cái phệ yên sai chứ, thật không biết tiết kiệm tài nguyên. Cần nữa, hôm nay tôi mời tất cả sinh viên trong tổ đề tài đến Tân Tân Phường ăn tối. Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn thầy Dương. Cúp điện thoại, Lăng Lăng che mặt vô cùng khổ sở nói, trời ơi, cho tôi vô bệnh viện tâm luôn đi. Thiếu Úc đang sửa thay đồ, quay đầu nhìn nhìn cô, "Xin mà đau khổ vậy?" Cũng không hẳn qua đau khổ Mà là trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi Hít thở không thông Tớ thấy xếp cậu rất bình thường cần gũi Tại sao trong cậu lại đặc biệt sợ anh ta vậy Tớ sợ anh ta sao Lằng lằng vỗ ngực vẻ mặt khó hiểu nhìn tiểu úc Giống như qua tân mỗi lần nhìn thịt dương làm hàng Cô đều có chút cảm giác bày hết hồn phím Chẳng lẽ vì anh ta quá xấu ư Biết ngay là sẽ đổi lấy một cái nhìn kinh bì của tiểu úc Lăng Lăng thiếu ức trang điểm, một việc sửa này hiếm, phấn đánh thân tỉ mỉ, bước qua, chăm chú nhìn thiếu với khuôn mặt đỏ ửng. Đi hẹn hò à? Đây là câu trả lời với Ivanha, đừng nói linh tinh, không nghi ngờ gì nữa, đúng chóc luôn. Hỏi thời gian tinh lai chi là vào cuối xơi cò mỏng tay nhỏ. cười lắc đầu, quay lại ngồi trước máy tính. Còn xong không? Trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn mới đừng quấy dây em đang chết rơi đây vậy chết tiếp đi là lăng, lăng bất mãn đánh chữ anh nói xem Osama bin Laden o anh trung tâm thường mại thế giới tại sao không đánh bò mít luôn đi Hừ, anh cũng như thế chết sớm diềuu rình sớm kiếp sau tuyệt đối không đối đắc tội với phụ nữ và tiết vài phần bực vội l lăng, lăng không thể không nói em không thể chat với anh nữa Chiều nay em phải đi nộp Tóm tắt tài liệu Còn phải thảo luận với hắn nữa Em muốn tranh thư viết Em vẫn chưa viết xong sao đang lằng ảo não vút tóc Một chữ em cũng chưa viết Bên kia gửi đến một imitation im lặng Vậy anh không quấy giày em nữa Tần Tân Phương là khách sạn kiểu sân vườn được xây dựng bên sông. Phòng cho lẫn nhà ăn đều có kiến trúc theo kiểu biệt thự. Bên trong hoa viên có rất nhiều cây. muôn màng phòng cảnh riêng biệt, do đó rất nhiều người không chịu nổi trung tâm thành phố chặt trội đông đúc đều thích đến đây nghỉ ngơi cuối tuần, hít thở một chút không kỳ trong lành. Nhất là khi tâm trạng không tốt, đến đây ngắm nhìn hoa cò tràn đầy sức sống, trong người sẽ cảm thấy đặc biệt khoan khoái. Tất nhiên nếu là dương làm hàng mời cơm thì phòng cảnh có đẹp đến mấy cũng không có tâm trạng thưởng thức. Theo Úc đi cùng lăng lăng vừa tới thấy khắp phòng đều là những khuẩn mặt xa lạ, hơi chuyển bước. Từ đến có tiện không? Đương nhiên là tiện thì nữa cậu muốn ăn vào như tùy thích, ăn chay tụi anh ta luôn. Có ít o không? Tớ uống hai chai. Được, lát nữa tớ sẽ đến chỗ lệ tần hỏi giúp cậu. Lăng lăng ôm eo Tiêu Úc, thần thiết dựa vào cô, lúc mỉm cười, mặt giấu vào vai cô, xinh đẹp tự nhiên. Tiêu Úc lờ đãng hàng đầu, tầm mắt đình cờ chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, cô dường như nhìn thấy trong ánh mắt này một loại cảm xúc kỳ lạ. Không thể nói rõ rốt cuộc là gì, nhưng đó không phải là ánh mắt thầy giáo nhìn học tròm. Cậu nhìn đùa chưa? Lăng lăng kéo cô ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa, cách dựng làm hàng rất xa và nhìn xanh bất hư truyền, thân cơ khí chất có nội hàm, có sức hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trồng cốt cách. Lăng Lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lâm Hạng, tại sao tứ lại không nhìn ra nhịp? Cái loại người nông cạn như cậu, tất nhiên là không nhìn xa rồi. Tớ mà nông cạn, còn có người nào biết coi trọng nội hàm hơn cô sao? Tiểu Thiếu ngồi bên cạnh không khách khí nói, Tiểu Úc mặt trầm mí của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cái với cậu ấy làm gì. Lang Lang cầm cùi ăn, quyết định không thèm sờ đờ với các bạn. Ban đầu, bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực, chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu rượu thầy giáo, quà bà tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều. Vài sinh viên thừa dịp có chút men say tò gàn đứng lên. Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy chú, hát tặng chúng ta một bài nào. Được đó, nghe nói thầy chú hát bài 999 đóa hồng Đặc biệt hay, thầy hát một bản đi ạ Tiểu thiếu ngồi cạnh lăng lăng gục trên bàn bay ra tư thế lầu mồ hồi lạnh nói Thực sự to gan nha Nhưng tuyệt đối đừng bắt xếp từ hát Thầy ấy mà gầm thì có thể hát thành 9999 bông hồng luôn Ý cậu là sao? tiểu ốc hỏi Lăng lăng cười giải thích Chính là hát liên tục 10 lần Khiến sinh viên tổ cấp hạt ấy Vừa thấy hoa hồng đã muốn ói Thầy chú giả về khách khí Thôi các em cứ hát đi Mặt tiêu tiêu sáng lên cúi đầu hỏi lăng lăng Lăng lăng cậu có biết thầy dương thích bài hát thì không Lăng lăng nghĩ nghĩ nói Tớ nghĩ chắc là si tâm tuyệt đối Đó là nhạc chuông di động của anh ta Cho tới giờ vẫn không đổi Thật lũi thời Cậu nhất định đừng có hát đấy Lăng lăng, cậu đáng yêu quá Tiêu tiêu nói xong Lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát Còn như tin comic nói Để thể hiện lòng biết ơn của chúng em Dành cho thầy Dương Em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên tổ mình Hát tặng thầy Dương một bài Hy vọng thầy sẽ thích ạ Tiếng nhạc du Dương trầm buồn cất lên Khỏe môi Dương làm hàng lập tức Mím khẽ lại không tự nhiên Nhưng anh ta vẫn rất tào nhã Mà gật đầu mỉm cười Vỗ hút vỗ tay nói Cảm ơn em Lời ca của Lý Thánh Kiệt, mỗi bài đều có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất, còn thêm giọng hát của Tiếu Tiếu uyên truyền lay động lòng người. Muốn dùng một ly lát thi khiến em say xưa, khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút, cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được, đã từng lâu có người bên cạnh em nên em mãi mãi sẽ không hiểu. Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh Chứng minh tình yêu của anh thật ngu mội Em không hiểu được những nỗi buồn của anh Bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua Cậu có biết vì sao xếp cậu thích bài này không? Hà Tiến Đô Anh cào chào Thì Úc ghé vào bên tài lằng lằng nhỏ giọng hỏi Tại sao? Tờ tiết lộ cho cậu một chuyện chấn động đồng nhất vội nhị Cậu phải giữ bí mật đấy chương 31 Lăng Lăng nghiêm chỉnh gật đầu, ánh mắt tràn ngập mong chờ. Tiểu Úc sát tai Lăng Lăng khẽ nói, anh ta từng thích một cô gái, nhưng khi anh ta cầm hoa tươi chuẩn bị tỏ tình với cô ấy, cô gái kia lại ôm một chàng trai khác đi lướt qua bên người anh ta. Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu, lật tức lắc đầu. Việc này căn bản không có khả năng. 100% cho tới bây giờ anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô gái đó. Cậu nghe từ đâu vậy, nhất định là có người nói hiểu nói phượng. Ivan nói, Tiểu Úc thấy Lang Lang kinh ngạc bèn giải thích, Ivan là em họ của anh ta. Lang Lang vẫn không thể nào tin được, cô đã tin mặt trẻ mọc hướng Tây chứ không tin một người cử sư lạnh nhạt như dương làm hàng lại từng trải qua tổn thương tình cảm sâu sắc đến thế. Để chứng thức những điều trong lòng, cô ấy chăm chú nhìn về phía dương làm hàng. Dưới ánh đen màu xoay tròn, ánh sáng cùng với bóng hắt để lại vô số sắc màu rực sữa trên đường nét khuôn mặt trầm tĩnh của anh ta Cũng chiều lên sự giao hòa, giữa hy vọng cùng thất vọng ẩn sâu trong đôi mắt Đôi môi anh ta mỏng mà mềm, trong ánh sáng thay đổi nở một nụ cười gượng nhàn nhạt, nhạt, cứ như đang một mình nhấm nháp mùi vị yêu thầm Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên Thế nhưng, từng câu từng chữ đều như khơi lên trong lòng cô một nỗi buồn thương khó lòng để nén Hoàn toàn không lý do, hoàn toàn không lô dích Vì em mà trả giá bằng nỗi đau này, em mãi mãi không bao giờ biết được Hà cứ gì anh phải miễn cưỡng chính mình mà yêu mọi thứ ở em Lặng lẽ đóng cửa lại, âm thèm đếm những giọt nước mắt của anh Vẫn biết rằng để em rời khỏi thế giới của người ấy là không thèm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 Đến một ngày nào đó em sẽ phát hiện Người thực sự yêu em một mình chịu tổn thương Hết bài hát Ánh đen sân khẩu sáng rực Dương Lâm Hằng khẽ thở ra Đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ Dương Lâm Hằng Báo cáo ngân sách khoa học tự nhiên cậu trình lên Đã được duyệt chưa Thầy giáo chú đầu hơi hỏi quay sang hỏi anh ta Thầy chu vừa nhìn là biết Nhân vật cỡ hướng dẫn tiến sĩ Bề ngoài trông rất chiều tượng "Chưa nghe thầy ạ, kinh phí vẫn còn đang chờ xét. Lại để tài theo chiều sông này nghiên cứu rất vất vả lại không thu được bao nhiêu lợi ích, tôi khuyên cậu vẫn nên là tiếp cận theo chiều ngang thôi." Sức lực của tôi có hạn. Thẩm Mặc Dương Lâm Hàng truyền tới trên người Lăng Lăng khẽ cười, nụ cười đầy o noa tự tin. "Tôi cũng không muốn em Bạch Lăng Lăng quá vất vả." Tiêu Thiếu vừa hát xong trở về chỗ thì thấy lập tức vô cùng hăm hở nói: Thầy Dương đối xử với cậu thật tốt, phòng thí nghiệm bọn tớ mỗi ngày đi về đều phải bấm giờ chấm công, quy định mỗi ngày làm việc 10 tiếng lại còn không có lương, đến xã hội chiếm hữu nụ lệ còn tiến bộ hơn bọn tớ. Lăng lăng không nói gì, nhìn Dương làm hàng, cố hết sức trẻ giấu nỗi buồn đang nhìn nhóm. Mắt cô vẫn có chút đau nhức Sau đó, sinh viên lại đến kỉnh siêu các thầy giáo. Lăng lăng dò dự mưa chút, đem đồ uống trong ly đồ đi, cầm một chai bia đi qua. Thầy Dương, cô gái đứng cạnh Dương làm hàng rót đầy bia cho anh Rồi lại rót cho mình Thầy Dương, em xin mời anh một ly ạ Lăng lăng vừa định nâng lị bia lên Giường làm hàng đột nhiên vườn tay giữ chặt Đồng thời cũng chạm phải ngón tay mềm mại của cô Bia này rất lạnh Giọng nói anh đầy quan tâm thân thiết Uống vào không tốt cho dạ dày Cô nhìn anh Đôi mắt dưới ánh đèn màu rực rỡ Săn trở nên mờ hồ, mông lung Anh nhìn cô, ánh mắt luôn luôn niềm tĩnh trong tiếng nhạc ngân Nga, trở nên ôn nhu trầm lắng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì vài câu nói vô tâm của mình mà khiến em bị muộn tốt nghiệp, thậm chí gây cho em tổn thương không thể bù đắp. Dường làm hàng che miệng, hàng giọng tầm mắt chuyên rời sang nước bìa màu hộp vách. Tôi luôn muốn được bù đắp, giúp hết sức dạy dỗ em thật tốt, giúp em học tiến sĩ. Ở lại trường, tôi cứ nghĩ những điều này là tốt cho em, nhưng lại không tôn trọng lựa chọn của em. Ấm nhạc bài 999 đoá hồng vang lên, thầy chú bị các sinh viên của mình kéo lên, mọi người đều vây quanh vỗ tay, cười trộm nghe thầy hát. Chỉ có hai người họ, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu, lâu đến nỗi, tưởng như chờ đợi cả một đời. Nếu em không muốn theo tôi làm tiến sĩ, tôi trở về lập tức ký tên vào giấy đề cử cho em. Anh nói, lần đầu tiên cô phát hiện ra người đàn ông trước mắt không phải là Dương Lâm Hàng trong ấn tượng lâu này của mình, hoặc có thể nói cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Có lẽ trước khi cô nhiệt tình lớn tiếng mắng anh tên biến thái, lẽ ra cô nên thực sự tìm hiểu anh một chút. Không cần đâu ạ, em hiểu được sự quan tâm của thầy. Nói xong, lặng lăng cầm ly bia uống một hời cạn sạch. Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. Cô cầm nguyên ly bia hồn siêu phách lạc đi về chỗ. Thiếu Úc đi sát theo sau đến ngồi bên cạnh cô, vừa cười vừa nói. Cậu phải biết đòi mãn chứ Có xếp tốt như vậy Tớ ngay cả nằm mơ cũng không được Lăng lăng cúi đầu Thuất thít kéo căn giấy trên bàn Lên lén lào nước mắt trên ghé mi nghẹn ngào nói Anh ta đối với tớ thực sự rất tốt Theo tôi thấy Có thể là một ông trông tốt Theo Úc nói Lăng lăng ngừng khóc mỉm cười Khuôn mặt tròn trắng thuân khiết xinh đẹp Tựa đói phù dung sau cơn mưa Cậu không nhìn chúng anh ta đấy chứ cũng không phải không có khả năng Lang Lang đừng nhìn biết tiêu Úc nói đùa trong lòng cô ấy ngoài yvan ra không thể chử thêm bất cứ người nào khác khoảng cách giữaa người với người Rốt cuộc bị số mệnh kéo lại gần nhau lúc nào chẳng hay Chuyện đêm khuya nửa tháng sau trong phòng thí nghiệm ngoại trừ L lăng, lăng không còn một ai khác. Lăng lăng buông quyển sách trên tay, dòa dòa đôi mắt cô mỏi, thấy hơi buồn ngủ Vì thế, cô ôm lấy chiếc chăn đệm đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng thiết bị nóng nực ở lầu 1 Cô đang làm thí nghiệm về tính ô di hóa ở nhiệt độ cao liên tục trong 100 giờ Nói cách khác, phải ở cạnh thiết bị trong rất 100 tiếng đồng hồ không nghỉ Để phòng ngừa xảy ra tình huống bất thường dẫn đến hỏa hoạn Vừa bước vào phòng thí nghiệm, mùi ẩm mốc và lẫn mùi khèn khét xộc vào mũi, lang lăng thở mạnh, đem chân thèm đật lên chiếc giường lùng lây sắp đổ, chậm rãi giam. Sáu thu lùa vào qua khung cửa sổ, mang theo cảm giác se lạnh, lang lăng kéo lại áo khoác, nằm lên giường, lấy chăn bọc người. Những lúc như thế này, sự cô độc gặm nhấm linh hồn con người, cô lại nhớ tới rất nhiều người, ông nội, ba, mẹ của cô còn có bạn bè cũ, tất nhiên càng ở ở phương xa kiên nhũm. Lằng lằng nhìn khắp các thiết bị thí nghiệm gì sét loằng nhổ, thực sự khao khát có ai đó ở bên cô, không ngại cùng cô nói chuyện răm ba câu là tốt rồi. Thế nhưng, trong phòng thí nghiệm yên tĩnh chỉ có tiếng kêu cọt cọt kẹt của chiếc giường dưới chân cô. Cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh sụt sọt, lặng lặng sợ hãi nhảy xuống sường, hoàng hôn nhìn chăm chăm vào góc đường. Có vật gì đó động đậy phía dưới đồng bào cũ, cô chui ra sau, thần mình dươn dày như là Dũng chữ gió, tìm đập dữ sội. Từ thời trung học từng bị chuột cắn, trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với loài chuột. Vừa nghe thấy loại âm thanh này lập tức liên tưởng đến cái đêm ấm u ấm ướt đó, cảm giác lông cọ nhồn nhột, nhột khi con chuột bò lên người. Cô tiện tay cầm lấy chiếc cốc đong đém qua, một tiếng cốc vỡ, mấy con rán hoàng loạn nhảy ra, chạy trốn khắp nơi. Đối với một người, trời sinh đã mắc chứng sợ động vật như lăng lăng mà nói. Mọi sinh vật trên trái đất, từ nhỏ như sâu lông đến to như khủng long, đều khiến cô sợ hãi. Thế giới động vật trong mắt cô thực sự là một bộ phim kinh dị Trong đêm cô đơn đến thế, cô chứng kiến mấy con sán cứ bò tới bò lui, trốn vào mọi ngóc ngách. điều mạng xoa xoa cánh tay dựng đứng lông măng. Cô bất lực nhìn đống thiết bị vô hồn xung quanh, hy vọng sẽ có ai đó ở cạnh. Nhưng tiếc là không có ai có thể đến bên mình, một người cũng không. Lăng lăng, có người gọi tên cô từ sau lưng. Lăng lăng thất kinh vừa nghe thấy tiếng dương làm hàng, giống như người chết đuối với được cọc, liền nắm chặt tay anh, một chút cũng không nơi lòng. Anh ôm lấy cô, khẽ phút đầu cô Giống như bà và con gái Quan tâm hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy Cái ôm của Dương Lam Hằng Mang lại cảm giác an toàn Mà bàn phím cứng nhắc kia Không thể mang đến cho cô Đã lâu không trải qua cảm giác như thế này Được bao bọc trong một vòng ôm ấm áp Hít thở mùi hương quen thuộc Cảm nhận hơi ấm cùng nhịp tim của anh Cô run run bình ồn hô hấp một chút Hương hoài nhài Dìu dịu át đi mùi ẩm mốc Không việc gì Cô thoát gọi cái ôm của anh Lấy lại tinh thần Cô đòi ra cân đạm Em không việc gì đâu ạ Dường làm hàng cũng không chỉ hỏi Đến gần bếp nào đang đồn nóng kiểm tra một lượt Lại nhìn quanh một phòng khắp thí nghiệm mộn loạn Cuối cùng nhìn thấy chiếc giường gấp của cô Nhớ mày thật sâu Buổi tối em ngủ ở đây ư Chỉ một mình em rất nguy hiểm Không sao ạ đi ngoài ưng lăng lăng nói vậy nhưng trong lòng thầm oán hận cái thí nghiệm chống oxy hóa vô nhân đạo này 100 giờ chị anh ta mới có thể nghĩ ra anh không nói gì nữa thuận tay cầm lên quần hướng dẫn sử dụng thiết bị dính để dầu mỡ bắt đầu nghiên cứu xem tình hình anh tạm thời không có ý định rời đi lăng lăng hơi mừng thầm cúi người đem chăn nệm thẳng thớm chỉ vào giường của mình thầy xương thầy ngồi đi ạ Cảm ơn em, Dương Lâm Hằng cũng không khách sáo, ngồi xuống giường cô, còn chỉ định vị trí bên cạnh mình. Em cũng ngồi đi. Lăng Lăng hơi cẩn thận ngồi xuống phía đuôi giường. Tiếp xúc gần gũi với Dương Lâm Hằng như vậy, cô ít nhiều có chút bất an. "Thầy Dương, sao thầy vẫn chưa ra về?" cô lúng túng hỏi. "Tôi có tuần có hội nghị cần chuẩn bị một ít tài liệu." "Huỵ như vậy rồi còn phải làm việc?" Nhất định rất vất vả về không ạ? Tôi quen rồi. Những lời này khiến lăng lăng nhớ tới người ấy, không thể phủ nhận, dường làm hàng và vĩnh viễn, viễn có xa không, có rất nhiều điểm giống nhau. Đều đi học ở Mỹ, đều rất xuất sắc, đều là thiên tài, đều phải trả giá 99% bằng mồ hôi và nước mắt. Điểm khác nhau duy nhất, dường làm hàng về nước.